Ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng phải có trật tự trước sau hết. Từ nay hai tụi bay liệu mà bảo ban nhau làm công việc nhà, còn nếu muốn gây sự thì về nhà mẹ đẻ tụi bay mà gây. Ở đây tóc cấm nghe chữa. <cười> cái thân bần hàn, may được chốn nương tựa mà còn nuôi mộng trẻo cao, đổ cái thứ không biết điều vô học. Đi thôi duyên, chứ đứng ở đây một hồi á, thấy mặt tụi nó là mạ ứa gan lên đó. An nghe bà miệt thị cũng đã lâu. Nhưng không hiểu sao hôm nay mới cảm thấy tức tối bực dọc đến thế. Điết Mai bị nói nặng cũng hậm hực ức chế lắm, nhưng lại không dám làm gì. Thục Duyên thì nghe bà gọi lại, được bà nắm tay sắt đi nên cũng thuận tay dìu bà rồi nhẹ giọng. Má bớt giận đi má, mới sáng mà nổi nóng như vậy không tốt đâu. Thôi để con đưa má lên nhà trên cho mát nha má. Nói xong, tục Duyên còn nhìn sang hai cô rồi nói thêm. Hai cô coi làm đồ ăn sáng đi rồi cùng lên ăn chung luôn. chứ đứng cãi nhau nãy giờ cũng đã mất cả buổi rồi. bà má cũng có tuổi, nên ăn uống đúng giờ rất sẽ tốt hơn. Tôi dìu má lên nhà trên trước, nếu có việc gì cần ra tôi, thì kêu sắp nhỏ lên nói với tôi là được rồi. Dạ, cả Mai và An đều đồng thanh đáp lời. Sau khi mọi người đi hết, An không quan tâm đến ai nữa, bèn quay lại làm tiếp việc của mình. Nhưng Mai lại không chịu để yên, cô đi đến kéo tay Mỹ An rồi đanh giọng. An làm vậy là sao? Là không xem tuyết Mai này ra gì nữa phải không? Đến bây giờ An như đã quá giới chịu đựng Cô quay sang nắm chặt tay Tuyết Mai Ánh mắt cũng trừng lên hôn tợn Mai là gì mà tôi phải xem trọng Đã không phải là bản thân Lại càng không phải chị em gì hết Kể từ ngày hôm nay Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Tuy không kiếm chuyện với Mai Thì Mai cũng đừng dại mà tìm cớ gây chuyện với tôi Hay vô duyên vô cớ gây chuyện với con nổ Còn thêm một lần nào nữa Thì tôi nhất định không bỏ qua đâu Mai cũng đừng đắc ý hay vui mừng quá vội Mai nên nhớ trời cao có mắt Kẻ phản bạn lại có dã tâm trùng trùng như Mai Không có ông trời nào Chịu bỏ qua đâu Còn bây giờ Một là Mai mau đi khỏi chỗ này Còn không thì yên lặng đừng làm phiền tôi Có nghe rõ không An Tôi đã nói rất rõ Im lặng hoặc đi ngay Đừng thử thách giới hạn của tôi Mới vừa rồi bị bà Khải chửi cho một trận Nên Mai không dám lớn tiếng nữa Bị Mỹ An chừng mắt dạy đời Nhưng cũng đành nuốt giận để tính rổ sau Mai vùng tay mình ra khỏi tay An rồi ngoe ngoẩy bỏ đi mất. Lúc này con nụ mới đi tới trên tay đã vò nát mấy cái lá ngót từ lúc nào rồi. Nó kéo bàn tay bị đứt lúc nãy của cô đắp lá ngót lên đó rồi thổi nhẹ. Mỡ có sao không? Để con cầm máu cho mỡ. Lá này hay lắm. Mỗi lần con đứt tay á hay lỡ té chảy máu cũng dùng nó để cầm máu đó mỡ. Thấy con nụ lại chịu nói chuyện. Thái độ cũng đã thay đổi khiến Mỹ An cười hiền. Thôi được rồi nụ đừng lo. Tôi cũng là dân làm nông, mấy cái chuyện đứt tay này tôi cũng bị xiết à, nên không sao đâu, nụ đừng lo. Cũng may là vết đứt không sâu đó mợ, lúc trước khác, bây giờ khác, lúc trước mợ có khổ sở thế nào thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mợ đã là mợ chủ, nên mợ không có lý do gì để mình bị những chuyện này. Cho dù con còn nhỏ không hiểu chuyện người lớn lắm, nhưng mà mợ biết không, con thấy mợ nên nghiêm túc dành cậu Đạt lại cho mình. Con thấy cậu Đạt thương mợ nhiều lắm, Mỡ cả thì cậu chưa có quen biết Nên chắc cậu không thương Mỡ ba thì tính khí đỏng đành kiêu kỳ Chắc cậu chưa biết đó Cậu mà biết là cậu không chịu mợ ba đâu Còn nghe mấy chú gia đình lớn tuổi nói Cậu Đạt rất không thích người có tính khí sắc sược Lại không hiểu chuyện như vậy đó Tôi biết trong nhà này Chỉ có em là thương tôi Tôi thấy mình cũng thật may mắn lắm Nhưng mà em không hiểu chuyện người lớn phức tạp thế nào đâu Nếu như em nói dành cậu Đạt lại dễ như vậy Thì nói gì nữa Chỉ là chuyện tình cảm Không thể cưỡng cầu, cho dù tôi có muốn thì bắt đầu từ một phía rồi thì cũng không được gì. Vậy thì mợ cũng đừng nên mềm yếu rồi để kẻ khác trèo lên đầu mình. Mợ ơi, trong nhà chỉ có mợ là tốt với con nhất, con không muốn mợ phải khổ hay bị người ta ước hiếp đâu. Trước đây một mình bà là mợ đã khổ tâm lắm rồi, bây giờ lại thêm hai mợ về nữa thì con lại sợ mợ sẽ chịu thêm nhiều ấm ức. Lời con nụ nói cũng có lý lắm. Tại sao cô phải nhẫn nhịn để mặc cho ai muốn làm gì thì làm chứ? Tại sao cô phải nhẫn nhịn để mặc cho ai muốn lấy thứ gì thì lấy? Bất quá lấy thứ gì cô cũng không nói. Đằng này người cô thương thì sao cô phải chịu theo ý họ? Còn nụ nói rất đúng, nếu cậu đã thương cô thì cô sao phải để ai kia ức hiếp? Ừ, tôi biết rồi, thôi chuyện đó tính sau đi. Còn bây giờ lo làm đồ ăn đã kẻo trễ, lại bị la dày thì không hay đâu. Dạ mở, mở nhớ lời con nói nha mở. nhất định không được để ai ức hiếp mình còn nữa mở nếu ai đó thân cận với mở mà mở phát hiện họ làm gì có lỗi với mở thì mở cũng đừng nên mềm lòng mà bỏ qua cho họ nha mở còn, còn sợ mở thiệt thòi còn nụ nói vậy mà lòng nó khó chịu lắm mỹ an chỉ hơi khó hiểu lời nó nói chứ làm sao mà cô hiểu được nó là đang nói chính mình chắc có lẽ nó biết nó sẽ còn bị tuyết mai điều khiển dài dài nên mới cảnh báo trước với cô như vậy nó cũng bất đắc dĩ thế thôi Nhưng thả nói trước còn hơn gặp chuyện rồi lại không sửa chế được. Lúc Thế Đạt thức dậy thì bữa sáng cũng đã được sọt lên đầy đủ. Nhìn ra bàn ăn đã thấy ông bà Khải và Thục Xuyên ngồi đó rồi. Còn Mai và An thì không thấy đâu. Thế Đạt đi tới đã được Thục Xuyên đi qua kéo ghế cho cậu. Anh dậy giờ này đã đói rồi đúng không? Cơm nước xong hết rồi để em bới cho ba má với anh ăn luôn. Anh ngồi xuống đây đi. Thục Xuyên với một bẻ thùy mị nết na lại hiểu chuyện.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 Đẩy về phía trước mặt mình, cậu mới hỏi con nụ. Còn An? Và Mai đâu? Sao không gọi hai mợ dùng cơm luôn vậy nụ? Dạ, mợ hai đang dọn dẹp dưới bếp chưa xong, nên chưa lên đó cậu, còn mợ ba thì con không biết nữa ạ. Sao lại dọn? Ai bắt mợ hai dọn dẹp vậy? Ơ nè, Đạt, con đi đâu vậy? Cậu Đạt hỏi lại ngắn gọn, thái độ cũng không hài lòng, đứng lên rồi đi thẳng xuống nhà bếp, trong khi ba Khải đang gọi cậu. Mỹ An đang lúi húi giặt vài bộ quần áo Thì cậu Đạt đằng sau lưng đi tới Mấy chuyện này em không để sắp nhỏ làm là được rồi Ai bắt em phải tự tay làm vậy Cũng chỉ có vài ba bộ quần áo thôi Không sao đâu mà Ở nhà em cũng làm giết à Không có sao đâu cậu Thế Đạt đi tới kéo tay cô đứng lên Hai tay cô đang dính toàn bọt xào phòng Nên không dám chạm vào người cậu Cậu làm cái gì vậy Thế Đạt nhón người múc ra một gáo nước dội lên tay cô rồi nói Em rửa tay đi rồi lên nhà ăn cơm, cơm canh sắp nguội hết rồi. Cậu nên ăn trước đi, em chưa đói, chút nữa em ăn sau. Không có sau trước gì hết, lúc trước anh chỉ nghĩ em muốn nấu ăn với mọi người thôi. Sao hôm nay lại còn có chuyện giặt rũ này nữa chứ? Xong rồi, mau đi lên với anh đi. Thế Đạt kéo tay cô dẫn đi lên nhà trên, chưa đi đến nơi là thấy Mai từ trong bếp đi ra, thấy hai người đang tay trong tay là Mai tức đến nổi đom đóm mắt. Cậu với An đi đâu vậy? Thế đạt gặp Mai thì có chút e rè rồi nói Cơm canh có hết rồi Em cùng lên ăn luôn đi Cậu xuống đây là để kêu An lên đó ăn hả? Ừ, anh đi kêu em nữa Nếu anh không đích thân đi Liệu hai người có chịu đi không? Thôi thì nhanh đi, đứng một hồi là chưa luôn bây giờ Nhìn hai người đi qua mình Mà Mai hậm hợp chửi thầm Cô không thể để chuyện này kéo dài nữa Kẻ địch bây giờ có tận hai người Thôi thì cứ loại bỏ Mỹ An trước đã Trên bàn ăn Thế Đạt để Mỹ An ngồi kế cạnh mình Bà Khải nhìn mà ngứa hết cả mắt Không chỉ có bà mà cả Duyên và Mai Cũng không hài lòng gì mấy Ai nấy đều như đang gài trên mình Một trái bom nổ chậm Ông Khải nhận ra bầu không khí đầy mùi thuốc súng Nên lên tiếng nói chuyện Cắt ngang ánh nhìn của mọi người Đạt lần trước con nói mới cưới vợ Nên công việc chưa muốn lo Bây giờ cũng đã lâu rồi Con cũng nên theo bà học việc coi ngó đất đai đi Ở nhà cũng có con Duyên Phụ với má bay rồi bà cũng đỡ lo bà muốn con đi hôm nay luôn sao chứ đợi chừng nào nữa bà ba đợi bay cũng cả nửa năm trời rồi con coi ăn xong rồi đi luôn mấy hôm nay cũng cuốn để ba chỉ việc cho con luôn thế đạt trần trừ một hồi cậu không sợ cực chỉ sợ ở nhà dối ghen lên thôi nhưng không còn cách nào khác nhà cũng đâu còn ai để thoái thác nữa nghĩ vậy cậu mới gật đầu đồng ý vậy chút nữa ăn xong để con đi với ba ừ. được tin thế đạt đi vắng nhà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 Đêm về lại chia ngày ngủ cùng ba cô vợ Nhưng người được cậu chăm ra thịt ân ái Cũng chỉ có mình Mỹ An Thục duyên và tuyết mai Cậu chỉ thực hiện nghĩa vụ làm chồng một lần duy nhất Vì khi lâm trận cậu mới nhận ra Thì ra cảm giác khi phát tiết bên cạnh Mỹ An Cảm giác nó lại khác như vậy Đêm nay cậu đạt đến lượt ngủ cùng Mỹ An Vẫn như thường lệ Cậu quấn lấy cô mãi không buông Nhưng trong người cô lại không khỏe Cả ngày cũng không ăn được gì Nên bèn từ chối không cho cậu gần Em sao vậy? Hôm nay anh cũng muốn mà. Không được đâu, hôm nay em không khỏe lắm, hay là hôm khác nha cậu? Nghe vậy cậu đạt liền đưa tay áp lên chán cô, cảm thấy nó không nóng cậu lại nói. Em thấy mệt chỗ nào, em lại làm việc cả ngày, nên mới không có thời gian nghỉ ngơi phải không? Dạ à không, chắc tại hôm giày trái gió trở trời, nên em mệt chút thôi mà. Mặt em cũng xanh xào lắm, lắm dày anh bận biểu quá nên cũng ít quan sát em. Hay ngày mai anh mời thầy y đến xem bệnh bốc thuốc cho em nha. Không cần đâu mà, em khỏe lắm, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe thôi mà cậu. Thôi, quyết định như vậy đi, Thà biết bệnh thế nào mình còn chữa sớm, chứ em dáng chịu giết như vậy, lỡ có gì thì làm sao. Cậu đạt nói nãy giờ thì chung quy cũng là đang lo cho cô mà thôi. Biết vậy nên lòng cũng vui mừng lùng lắm. Thôi thì gật đầu cho cậu vui luôn, chứ còn nói nữa là tới sáng mai cũng chưa xong. Thôi được rồi, em theo ý cậu vậy.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 Sao con không đi với ba đi Mà ở đây sớ dớ làm gì đó Con định chiều mấy đi Để xem mỹ an nhiễm phải bệnh gì đã má Bệnh thì bất quá cảm mạo chút thôi Chứ có gì đâu mà to tát Mà con phải ở nhà canh chừng nó Thôi cứ đi phụ việc ba con đi Chuyện ở nhà con có má đây làm chi Không lẽ con không tin má à Không phải là không tin má Mà là con biết được Thì con mới đỡ lo hơn đó thôi Thục duyên đang xoa bóp vai cho bà Khải Cô vẫn luôn nhìn vào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 Cậu đi làm đi, kéo trễ Mỹ An nhìn sang bà Khải Thì nhận ngay cái liếc xéo sắc bén Thục Duyên nhìn thì đang cười hiền như thế Nhưng cùng là phụ nữ Cô biết Duyên đang nghĩ gì Cũng may là Tuyết Mai vừa mới xin về nhà hôm qua Nên hôm nay không có mặt ở đây góp vui Thế đạt vì lo lắng mà quên mất Mình đã vô tình đẩy Mỹ An vào thế khó Bị người ta ghen ghét Cậu bây giờ mới nhìn bà Khải rồi nói Vậy con đi ra đó giúp bà đây Chưa rảnh rỗi con sẽ về sau Ừ, con mau đi đi, kéo nắng là mệt lắm đấy. Cậu không nấn ná thêm mà nhìn cô thêm một lần nữa mới chịu bỏ đi. Đợi cậu đi khỏi, bà Khải mới ngó sang Mỹ An đài nghiến. Rồi bây giờ đã chịu xuống dưới mần công chuyện nhà chưa, hay muốn ngồi đó rồi tao dưng lên tận miệng cho mày? Bệnh hoạn cái gì, chỉ giỏi diễn trước mặt con tao thôi, trước cái thứ con nhà nông quanh năm làm tá điển thì bệnh nào quật được? Thôi đi xuống dưới đi. Nhìn cái bản mặt là muốn táng cho vài bà tai cho bỏ ghét rồi. Nghe bà Khải chửi mắng trước mặt Thục Duyên, cô cũng oan uổng lắm. Nhưng trong người đang không khỏe, cô cũng không tiện có thái độ không tốt. Dạ, vậy con xuống nhà sau coi mẩn được gì thì mẩn nha má. Chị cả, em đi. Ừ. Mỹ An vừa đi khỏi, Duyên cũng ngồi xuống cạnh bà thỏ thẻ. Má thấy An có gì lạ không má? Có gì lạ đâu con. Hình như An có bệnh gì thiệt đó má. Hôm qua con còn thấy An nó nôn quá trời, trong khi không có ăn được gì đâu. Hình như nguyên một ngày hôm qua, con không thấy An nó ăn gì luôn thì phải. Duyên nói xong, bà Khải cũng bán tín bán nghi rồi nói. Không lẽ, không lẽ nó có rồi. Duyên chưa có thai bao giờ, cũng chưa chứng kiến ai có biểu hiện thế nào lúc mang thai, nên còn ngờ ngợ lời bà. Có là có gì má? Bà Khải vốn rất mong cháu, nên bây giờ nghe tin này, Bà lại nóng lòng, mong ngóng đến lạ. Không có gì, con coi ra hỏi thằng Tam, coi đi kêu thầy y tới lần nữa đi. Không có thầy này thì kêu thầy khác cho má. Dạ má, để con ra kêu thằng Tam liền cho má. Thấy bà đột nhiên thay đổi thái độ, từ gắt gỏng sang sốt sắng, khiến Duyên nghi ngờ trong dạ. Nhưng trước mắt để không khiến bà ghi lỗi, cô vội ra kêu thằng Tam như lời bà nói. Tuyết mai từ lúc đám cưới đã không được về nhà thăm bà Tư, Nên cô tranh thủ lúc rảnh rỗi thì xin ông bà Khải được về thăm má. Bà Khải mới đầu định không chịu, nhưng rồi vắng được một đứa khiến mình khó chịu cũng tốt, nên cuối cùng bà vẫn cho. Trước khi đi, bà còn kêu gia đình soát người cô thật kỹ, tránh việc cô mang của nà trong nhà về cho mẹ đẻ. Viết mai cũng vì hành động này của bà Khải mà ấm ức ghi bụng. Về đến nhà, mai đi thẳng vào trong rồi ôm lấy bà Tư. Má ơi, con về rồi, con nhớ má quá. Bà Tư thấy con gái thì vui lên Rồi hớn hở tay bắt mặt mừng Trời ơi sao lâu quá con mới về vậy Dạ tại bên đó Con cũng bận bịu quá má Thôi ra đằng trước má con mình nói chuyện chút đi Má có vài chuyện muốn hỏi con nè Chuyện gì vậy má Con mới vừa về thôi mà Thì con ra đây đi rồi biết Đáng lẽ ra má tìm tới nhà báo hộ Để hỏi chuyện đó Mà má sợ ông bà ấy lại kiếm cớ làm khó con Nên má cứ trông con về miết thôi Bà Tư kéo tay Mai lên nhà trên rồi ngồi xuống đó. Nghe má hỏi, bữa đám cưới má nghe bên nhà bá hộ còn cưới thêm ai cho con trai nhỏ họ nữa phải không? Chuyện này má nghe ai nói vậy má? Thì con nói đi, có phải không? Thì phải, nhưng mà làm sao? Sao là sao con? Thằng Đạt không có mặt trong lễ rước dâu là đã không coi nhà chúng ta ra gì rồi. Không coi cả con ra gì nữa. Bây giờ lại quá đáng tới nỗi, một lần rước đến hai cô dâu như vậy là sao? Má thiệt không biết nhà họ cưới con để làm gì nữa. Cái kiểu này chắc là thằng Đạt nó muốn cưới con thôi, chứ ông bà Khải nào muốn rước con? Con mặc kệ, miễn sao anh Đạt cần con là được rồi má? Má, con về lần này là muốn bàn với má chút chuyện. Tuyết Mai đột nhiên thần bí khiến bà Tư tò mò, ghé sát lại hỏi nhỏ. Chuyện gì mà thấy con có vẻ quan trọng quá vậy? Má, con muốn đánh úp con an con muốn nó bị đuổi về nhà, tốt nhất là bị anh đạt bỏ thì càng tốt. Nè, con thận trọng cái miệng đó, để ai nghe được là không được đâu nghe con. Mà con nói má nghe coi, con định làm sao? Má trở đi, nói ra thì lại mất hay. Thôi, má ở nhà đi, để con đi công việc cái đã. Cơ hội về nhà lo việc ấy thì chỉ có một thôi, nên con phải tranh thủ. Nói xong mai đứng lên đi liền ra khỏi cửa, bà Tư biết tính nết con gái lúc nào cũng thoảng như gió như mây, nên cũng không lấy làm lạ. Thật ra Mai xin được về nhà thăm má chỉ là lý do phủ. Lý do chính vẫn là muốn đi tìm Nam. Kế hoạch cô đang đặt ra, duy chỉ có Nam mới giúp được cô một cách hoàn mỹ. Nam, Nam, anh ra gặp tôi một chút. Mai đến nhà Nam, nhưng lại sợ có ai đó bắt gặp sẽ không hay, nên luồn ra sau nhà rồi gọi với vào trong. May mắn trong nhà bây giờ chỉ còn một mình Nam, vẫn còn ngủ say vì tối qua có lỡ uống quá chén. Mai đứng ở đó gọi vào mãi mà không ai trả lời, nên đành bảo gan lẻn vào trong tìm người luôn. Thấy Nam đang nằm vắt vèo, chân trên chân dưới trên ván, cô đi tới nhéo thật đau vào bắp chân Nam, khiến Nam ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ. Úi trời ơi đau quá, là ai mà làm gì tôi vậy? Suốt ngày chỉ biết ăn với nhậu, vô dụng như vậy mà vẫn sống bình thản được. Hay thiệt đó, đàn ông như vậy tôi thấy sống trên đời thiệt là hết sức lãng phí. Mai, sao cô lại ở nhà tôi? Mà mắc cái gì mỗi lần gặp tôi là cô lại nặng nhẹ chỉ chết tôi vậy? Chẳng phải nói tôi giúp cô lần đó là coi như hai bên hết nợ nần gì nhau rồi sao? Anh nghĩ như vậy là đủ rồi đó hả? Chưa xong đâu, tôi còn một chuyện muốn nhờ cậy anh đây. Nữa, đã nói tôi làm tới đó là đủ rồi cơ mà. Tôi phản bạn chỉ vì cô, bây giờ cô còn muốn tôi làm gì nữa mới vừa lòng đây hả? Tôi không biết, nếu lần này anh không chịu giúp tôi thì tôi chết cho anh xem. Cũng vì anh lấy đi thứ quý giá nhất của tôi Nên tôi mới không được chồng thương Bây giờ tôi có chuyện nhờ anh giúp Thì anh lại khước từ không muốn giúp Anh đúng là gã đàn ông hèn hạ Vô trách nhiệm, không có nhân tính mà Mai giờ giọng khóc rước mướt Rồi trách thứ Nam không tiếc lời Nam lại lần nữa thấy Mai nức nở trước mặt mình Thì lại bối rối đứng lên Vỗ vai rỗ rành Thôi thôi thôi cô đừng khóc nữa được không Lỡ ai nghe được lại nói tôi làm gì cô nữa Thì khổ cho tôi lắm cô Mai Được rồi Bây giờ cô muốn gì thì cứ nói ra luôn đi cho tôi biết. Nếu làm được ấy, thì tôi làm, chứ tôi cũng hết cách với cô rồi đó. Được như ý nguyện, Mai liền chớp lấy cơ hội rồi ghé sát tai Nam, nói nhỏ một hồi. Nam nghe xong thì mắt tròn miệng há, hoang mang tổt độ. Trời ơi, cô biểu tôi làm vậy thì khác gì kêu tôi đi chết chứ cô Mai. Thôi thôi thôi, thôi tôi không làm đâu. Cô cảm phiền đi nhờ người khác dùng tôi đi, tôi không dám đâu. Nè, anh có phải là đàn ông không vậy hả? Đây là chuyện cuối cùng tôi nhờ anh Nếu thành công, ấy tôi sẽ không bao giờ quấy dậy anh nữa Lần trước cô cũng nói là lần cuối Bây giờ là lần cuối gì nữa Thôi, tôi không tin cô được đâu Nam liên tục lắc đầu từ chối Khiến Mai giờ trò khóc lóc lại một lần nữa Đó, tôi biết mà Anh gây chuyện xong thì quất ngựa truy phong Chứ đâu thèm lãnh hậu quả đâu Tôi đã không bắt anh chịu trách nhiệm rồi Mà anh còn như vậy Số tôi hẩm hưu quá mà Tôi khổ quá mà Bây giờ còn nghe cô khóc lóc in ỏi thật biết hết lỗ tai. Nam miễn cưỡng nhăn nhó rồi đáp lại lời cô. Trời đất ơi, thôi được rồi, cô mau im lặng chút đi. Tôi thiệt sợ cô luôn rồi đó. Được, tôi chịu làm là được chứ gì. Xong chuyện này thì cô đừng tìm tôi nữa đó nha. Tôi mệt lắm rồi. Thằng Đạt mà nó biết là nó giết tôi đó, cô biết không? Xem như lần này á tôi vì cô, vì trả nợ cho cô mà đánh liều một lần nữa vậy. Mong là sau này cô đừng làm phiền tới tôi nữa. Được được được, tôi hứa mà, xong chuyện này là tôi không bao giờ tới tìm anh nữa. Chuyện này làm càng nhanh càng tốt. Hay là tối mai đi, ngay tối mai anh phải xong chuyện cho tôi. Bất vậy sao? Càng kéo dài thì càng không hay. Anh đã quên câu, đêm dài lắm mộng à? Nam bây giờ nhìn mai mà rẻ trừng e ngại. Anh chưa bao giờ nghĩ, một cô gái nhà quê chân chất, mà nay vì một người đàn ông lại có thể thâm độc nghĩ ra nhiều miêu hèn kế bẩn như vậy. Đến một người đàn ông xa lạ như anh còn thấy đáng sợ Huống hồ là ai Anh đã nghĩ không biết khi thế đạt bạn mình Mà biết được con người thật của Tuyết Mai Thì không biết sẽ còn sợ hãi cô đến cỡ nào Mai Hình như cô khác rồi Tôi thì có khác gì chứ Thôi mệt quá tôi không thể ở đây lâu được Bây giờ tôi phải đi về rồi Ở đây lâu lỡ ai phát hiện thì lại không hay đâu Anh nhớ tối mai phải làm dự tính nha Hy vọng anh không làm tôi thất vọng Dứt câu Mai cũng đi ra đằng sau rồi trở về nhà mình Cả hai mải mê toan tính Nên đã không biết rằng Có một kẻ khác đang ngoài vách ngang hông nhà Nghe hết mọi chuyện Mai vừa đi khỏi Nam cũng nằm xuống ván ngủ tiếp Chỉ có người đang nghe lén ngoài kia Mới là kẻ ngỡ ngàng nhất Thì ra Mai và gã đàn ông này có qua lại Ơi trời Chẳng phải con Mai nó về làm dâu nhà bá hộ rồi sao Chuyện này là sao ta Là con Mai nó ngoại tình Nó dám léo vén với người khác sao Tôi đứng đó lầm bầm một hồi Rồi sợ bị phát hiện nên lật đật chạy đi mất. Vốn dĩ nghe tin Mai về thăm nhà nên muốn qua thăm sẵn hàn huyên vài chuyện. Không ngờ khi đến nơi lại thấy Mai vội vã chạy đi đâu. Sẵn tính nhiều chuyện trong người, người cũng đi theo sau xem Mai đi đâu. Và rồi những chuyện vừa xảy ra trong căn nhà kia đã bị tươi thu gọn vào trong tay cả thầy. Bên nhà bá hộ, thấy y đã được bà Khải triệu hồi tới nhà trước giờ dự định. Mỹ An ngày một mệt hơn nên được bà Khải cho vào phòng nằm nghỉ.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 Phục Duyên dìu tay bà đi ra nhà giữa ngồi đó đợi. Mỹ An lại nhìn thấy mặt thầy y có vẻ căng thẳng nên vội hỏi thầy trước. Tôi bị làm sao vậy thầy? Nhìn thấy trong mày như vậy là tôi bị bệnh nặng lắm hả thầy? Thầy y đeo túi hành nghề lên vai rồi đứng lên nhìn cô trả lời. Cũng không có gì đâu mợ hai. Mợ chỉ cần biết mình đang sống cho hai người nên mợ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe là được rồi. Thôi tôi ra ngoài gặp bà đây nha mợ. Thầy y nói xong liền bỏ đi. khiến Mỹ An ngu ngờ suy đoán hai người, sống cho hai người là nghĩa gì? Hay là, hay là... Nói đến đó là cô lại ấp úng không dám tin vào sự thật, đưa bàn tay áp lên bụng mình, cô lại khẽ cười hạnh phúc. Đến rồi, cuối cùng con cũng đến rồi. thấy Y vừa ra đến nơi, chưa kịp mời ông ngồi là bà Khải đã vội nói. Sao rồi thầy Y? Thầy mau nói cho tôi nghe bệnh tình của con dâu tôi xem nào. Ông dẻ già quá làm tôi sốt ruột. Bây giờ thầy Y mới thong thả cười to rồi chắp tay chúc mừng bà. Tôi chúc mừng gia đình bà, mợ hai hiện đang có thai đó bà. Cái gì? Ông nói con An nó có thai rồi. Dạ đúng đó bà, theo như mạch đập của mợ hai thì cái thai mới chỉ hơn 5 tuần thôi bà. Bà Khải trượt phá lên cười tươi rói rói, cuối cùng thì nhà bà cũng đã có được tin vui. Dù tin vui này không đến từ người bà mong ngóng là thục duyên, nhưng mặc kệ miễn sau đó là cháu của bà là được rồi. Ý trời ơi, tôi biết mà, tôi biết tại tôi sống biết tích đức nên ông trời đã không nỡ để nhà tôi tuyệt tôn đâu mà. Dạ bà, nhưng mà có điều này tôi phải nhắc nhở bà, mợ hai đang mang thai nhưng không hiểu sao sức khỏe mợ lại suy giảm nhiều quá. Nói thẳng ra là sức khỏe mợ hơi yếu, tôi sợ cái thai sẽ bị ảnh hưởng nên muốn khuyên bà phải cho mợ hai nghỉ ngơi ăn uống tầm bổ nhiều một chút thì mới mong sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh. Vậy sao, sức khỏe con dâu tôi yếu lắm mà Hiệt là tình hả? Tôi nói hoài mà nó có đâu có chịu nghe tôi đâu. Đã nói mấy cái việc tay chân nhỏ xíu thì cứ để tụi nhỏ nó làm. Vậy mà nó cứ khăng khăng làm. Giờ thân thể yếu ớt như vậy đó. Chuyện này chắc tôi phải xem lại. Bắt nó nghỉ ngơi đầy đủ cho bằng được à. Dạ bà, với cả mấy tháng đầu thai kỳ cơ thể người mẹ thường hay ngén lắm. Mỡ hai ra rẻ trông xanh sao như vậy chắc cũng đã ngén lung lắm rồi. Bà nhớ coi ngó mỡ cho kỹ. Coi mỡ ăn được gì hay mỡ thèm gì thì cứ cho ăn nha bà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 Nếu để tôi biết cô ỷ mình có công mà ước hiếp con duyên hay bất cứ ai là cô không xong với tôi đâu. Dạ con hiểu mà má. Con không dám làm gì ai đâu, con chỉ mong con được trải qua một thai kỳ khỏe mạnh là con vui lắm rồi. Biết vậy thì tốt, giờ thì lo mà bồi bổ cho mau khỏe đi. Cháu tôi mà sinh ra yếu ớt thiếu chất là tôi tính sổ với cô đó. Dạ má, ờ thôi tôi đi ra ngoài. Dạ má đi từ từ nha má. Thục Duyên vốn là người ít toàn tính nhất trong nhà, ban đầu cô cũng vì không muốn là vợ lẽ cho một lão già, lại vô tình thấy được vẻ đẹp trai liệt lãm của Thế Đạt, nên mới tìm mọi cách để được gà vào nhà này. Không ngờ về lâu về dài, cô lại xinh lòng đố kỵ từ bao giờ không hay. Cô vẫn tin chỉ cần mình thật lòng, muốn có được, thì cũng sẽ có ngày Thế Đạt sẽ nhìn thấy được cô. Nhưng không, cô biết Thế Đạt trong mắt vẫn luôn xem Mỹ An là trọng tâm duy nhất. Chỉ thế thôi, cô đã mất đi một nửa cơ hội rồi. Bây giờ Mỹ An lại có thai, thì cơ hội của cô chẳng phải sẽ bằng không sao. Nghĩ đến đó thôi là cô đã đủ đau đầu rồi. Vị trí mỡ cả này cô đã phải lấy lòng bà Khải biết bao nhiêu, mới giữ vững được. Lúc này nhìn biểu cảm của bà Khải như vậy, có khi nào cô sẽ mất đi vị trí này chỉ vì đứa trẻ kia không? Không, không thể được. Nếu cô còn chùn chân không chịu hành động nữa, thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào dành cho mình. Không biết có phải trùng hợp hay ý trời mà buổi trưa thấy đặt bận biệu nhiều việc nên không thể về nhà. Cậu có nhờ một gia đình khác về nhà báo tin? Con nụ đang bưng trên tay một chén súp gà. Nó cũng vừa hay tin vui từ cô nên mừng rỡ kéo cửa đi vào. Mỡ ơi, mỡ dậy ăn miếng súp con mới nấu đi mỡ. Nghe giọng con nụ đang gọi. Cô xoay người qua rồi gượng ngồi dậy búi lại đầu tóc. Tôi cũng còn đi đứng được bình thường mà. Có thai chứ có bệnh thật gì đâu em đừng lo. Mai mốt không cần bưng đồ ăn vô đây cho tôi đâu Cái này là bà dặn con Phải tận tay mang vô cho mỡ đó Thôi Mợ đừng có bận tâm Nè mỡ ăn đi cho nó nóng Chứ lát nó nguội là mất ngon đó mỡ Nhận chén sum từ tay con nụ Nghe mùi thì cũng thơm đó Nhưng không hiểu sao cô lại thấy không muốn ăn Có điều thấy con nụ đang ngồi đó trông chờ Nên thôi cô hút vội vài muỗng vậy Nó thấy cô chịu ăn Nên cũng nói chuyện cho cô thư giãn Mỡ nè Cậu có kêu người về nói là trưa nay cậu bận việc nên không về được Cậu còn dặn con phải chăm sóc cho mợ Chiều cậu sẽ tranh thủ về với mợ đó Bà cũng nói để cậu chuyên tâm làm việc đi Tin vui này thì cứ đợi chiều cậu về rồi làm cho cậu bất ngờ Chắc lúc đó sẽ vui lắm ha mợ Ừ, chắc cậu ấy sẽ vui lắm Cậu cũng đang mong ngóng đứa trẻ xuất hiện rồi còn gì Dạ, nay mợ xanh sao quá Mợ dáng ăn dáng uống vô cho khỏe đi mợ Thôi, em có việc thì ra ngoài làm đi Tôi ở trong đây một mình được rồi. Lát nữa tôi khỏe hơn một chút ra đó với mọi người. Nghe xong, con nụ liền đứng lên trả lời cô. Không cần đâu mở, bà nói sau này không để mở xuống bếp nữa rồi. Hình như bà thay đổi cách nhìn về mợ rồi đó. còn thấy mà mừng cho mở ghê à? Mợ ăn xong rồi để chén ở đó. Chút nữa con đi ngang con dọn sau. Giờ con đi làm công chuyện nha mở. Ờ, em đi đi. Biết mai định sẽ ở chơi với bà Tư hết một ngày luôn. Nhưng mà nghĩ đến kế hoạch sắp được diễn ra, nên vội về nhà để tiện bề toan tính. Cô trở về nhà, thì mặt trời cũng sắp chìm xuống dãy núi phía Tây. Mới bước vào nhà, đã nghe không khí có gì đó lạ lạ, nhưng cô vẫn đi đến nhà giữa, chào hỏi bà Khải trước rồi hãng tính. Thưa má, con mới về. Dạ, ba chưa về hả má? Bà Khải hôm nay tâm tình vui lên hẳn, nên cũng không muốn cao có với Mai làm gì. Ông chưa về. Dạ, vậy con vô trong tắm rửa nha má. Ờ, hôm nay là thật.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 Tuyết Mai thấy con nụ đang làm lơ nên bực bội đi tới gần giọng Cái con danh kia tao đang kêu mày đó mà giả điếc với tao à Lúc này nó mới chịu quay sang giả vờ nhưng lúc nãy không nghe thấy rồi nói Dạ à mợ ba gọi con lúc nãy con đang làm nên con không nghe thấy mợ kêu mợ ba tha lỗi cho con nha mợ ba Tao đang gấp nên không chấp nhất với mày đó mày mau qua đây tao biểu coi Dạ à mợ kêu con nghe tao hỏi này nhà hôm nay có chuyện gì vậy Còn nụ thấy cô là đã đánh được mùi nguy hiểm rồi, nên nó tránh lúc nào thì tránh. Ơ dạ, đâu có chuyện gì đâu Mợ Mày đừng có xạo tao. Vậy chứ mỡ cả đâu rồi? Mợ cả hôm nay không khỏe, nên đã vô phòng nghỉ trước rồi mỡ. Còn con... À không, Mợ hai đâu? Dạ, mỡ hai cũng vậy. Mợ hai cũng không được khỏe, nên ở trong phòng nghỉ luôn rồi. Sao kỳ vậy? Sao ai cũng không khỏe là sao? Nếu ai cũng không khỏe, thì sao má lại điềm tĩnh, ngồi một mình trên đó mà không nổi giận chứ? Dạ, chuyện của bà con không dám để ý tới đâu mở, mở còn chuyện gì hỏi con không, nếu không thì con đi làm tiếp nha mở. Ừ thôi, mày đi đi. Tao đã đi đường xa mệt mỏi rồi, lại còn gặp cái bản mặt mày, làm tao thêm mệt nữa, đi đi. Dạ mở. Mở 2, hy vọng mở được bình an vô sự sinh ra tiểu quý nhân nha mở. Cầu trời khấn phật cho mở an được thuận lợi xuân sẻ sinh ra đứa bé. Nếu được vậy thì con giảm bao nhiêu tuổi thọ con cũng chịu. con nụ vẫn luôn một lòng hướng về Mỹ An, người nó luôn đề phòng giúp cô không ai khác chính là Tuyết Mai. Nay cô đã có thai, Tuyết Mai có lẽ sẽ không chịu đứng yên trở thời. Chính vì thế con nụ lại thêm phần rẻ chừng cô ta hơn nhiều lần nữa. Trời sắp sụp tối, thế đạt mới về tới. Cậu định vô phòng gặp Mỹ An luôn, nhưng lúc này trùng hợp thục xuyên lại ra tới. Dạ thưa ba mới về, anh mới đi làm về sao? Anh có mệt không? Để em đi nấu nước cho anh tắm.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 nên anh đừng lo em muốn kiếm chuyện hay gì. Em chỉ có vài chuyện muốn nói với anh thôi. Tự dưng thấy Thục Duyên đột ngột, thay đổi thái độ, muốn gần thế đạt như thế khiến bà khải khó hiểu. Nhưng được một lúc bà mới ngầm hiểu ra, có lẽ cô đã thấy Mỹ An có thai, nên mới tỉnh ngộ muốn gần con trai bà vậy thôi. Nghĩ vậy bà bèn gặt ngang chuyện muốn nói, rồi nói giúp Thục Duyên vài câu. Con An nó cũng không bị gì to tát hết á, nó nói mệt nên má kêu nó đi ngủ sớm rồi. Còn coi con duyên chắc có chuyện gì cần nói với con thật đó. Còn vô coi nó nói gì cũng đâu mất nhiều thời gian của con đâu. Nó nói cũng đúng mà, mà có thấy nó đòi hỏi con chuyện gì bao giờ đâu. Không á giờ vợ con nó chỉ yêu cầu có một chuyện nhỏ mà một người làm chồng như con cũng không làm được hay gì. Uống hồ theo má nhớ không lầm bữa nay là ngày con phải ngủ với con duyên mà. Nếu vậy thì nó kêu con vô chồng cũng đâu có gì quá đáng đâu con. Ông Khải cũng chưa biết chuyện trong nhà đang có chuyện vui. Ông chỉ nghe những chuyện ở hiện tại rồi đứng chính giữa si sét mới lên tiếng Má bè nói không sai Đã phân chia rõ ràng rồi thì cứ như vậy mà làm Đừng có lôi thôi để vợ con nó xích mích giữa ồn ào trong nhà thì không hay Con nên nhớ con có tới ba vợ lần Vì vậy con đừng có chuộng đứa này mà quên đứa kia là không được, nghe không Ai cũng nói bảo khiến cậu bị lay động Và lại nghe bà Khải nói Mỹ An cũng đã ngủ rồi nên cậu đành sang phòng thục duyên trước rồi ghé thăm cô sau cũng được Dạ vậy thôi, ba má ngồi đây rồi chút nữa đi nghỉ sớm Con vô chồng tắm rửa cho mát mẻ đây Ờ, con đi đi Ba má ở đây chút rồi cũng đi ngủ à Đợi hai đứa trẻ đi khỏi Bà Khải mới niềm nở quay sang ông Khải nói nhỏ Nè ông, ông có biết hôm nay nhà mình có chuyện hì gì không? Tôi đi nguyên một ngày Mà bà hỏi vậy làm sao mà tôi biết được Có chuyện gì thì bà nói luôn đi Trời ơi ông ơi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 Ông thấy chuyện này có đáng mừng không ông? Chuyện này thằng Đạt mà biết, chắc nó mừng lắm đó. Sao lúc nãy bà không nói sớm cho nó biết nó mừng với? Ông không thấy con Duyên biết tranh thủ kiếm con luôn rồi à? Chắc tại nó biết con An đang có bầu, nên mới muốn nhanh chóng có bầu theo rồi còn gì. Tôi mặc kệ đó, tôi vẫn mong cháu đích đồn của tôi được chui ra từ bụng con Duyên, tôi mới chịu à nha. Bà này thiệt tình, cháu mình chui ra từ bụng đứa nào mà không phải cháu.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 đều đã lọt hết vào tai của tuyết Mai. Nghe tin Mỹ An có thai, mà hai tai cô như ủ đi. Sao lại trùng hợp như vậy? Sao ông trời lại cho Mỹ An chứ không phải cô? Tại sao mọi may mắn và yêu ái ông trời đều ban cho Mỹ An như vậy? Mọi ấm ức ganh ghét trong lòng Mai, mỗi ngày một lớn hơn. Cũng may là mọi kế hoạch đã lên xong hết rồi, bây giờ chỉ còn cách nhẫn nại và chờ đến tối mai nữa thôi là xong rồi. Bên trong phòng thuộc duyên, thế đạt bị cô thúc đi tắm trước. Sau đó mới đi ra ngoài Mang vào trong một mâm cơm nhỏ Vừa đủ cho cậu ăn Thế Đạt vừa bước ra là đã ngửi ngay được mùi đồ ăn thơm phức Sao không để anh ra ngoài ăn luôn với ba Mất công em mang vô đây cho anh nữa Đối với cô Anh luôn nói chuyện khách sáo như vậy Thục Duyên cũng không lấy làm lạ Nên kéo cậu ngồi xuống đối diện mình Rồi tiện tay bới ra một chén cơm Không mất công đâu Lấy cơm cho chồng mình thì lại làm sao mà mất công chứ Em hâm nóng đồ ăn lại hết rồi đấy Anh ăn đi, hôm nay em hơi lạ đó, có phải có chuyện gì không? Không, sao lại xảy ra chuyện gì được, em vẫn bình thường mà. Lúc nãy em nói có chuyện muốn nói với anh mà, có chuyện gì thì em nói đi. Thục duyên lúc này mới bẽ lẽn nói nhỏ giọng, thì anh cứ ăn xong đi đã. Thế Đạt đi làm một ngày dài, đã mệt, cộng thêm đang đói nên cũng không hỏi nhiều, mà cặm cồi bên mâm cơm ngon ngọt. Ăn hết một hồi cậu mới phát giác. Thì ra những món ăn bữa tối nay toàn là thực phẩm bổ thận tráng dương Nghĩ sơ qua cậu cũng hiểu ý nghĩ gì đó đang len lòi trong đầu cô Ăn no xong xuôi Cậu buông chén đũa xuống rồi giả vờ hỏi cô Hầu hôm nay hình như tươi hơn mọi khi thì phải Thục duyên nghĩ cậu không hiểu ý mình Nên vô tư trả lời Là do em đích thân đi mua Rồi lựa ra con to lại mập mạp cho cậu đó Vậy em có ý gì không? Em... em sao có ý gì? Thôi cậu ngồi đó đi Để em dọn mâm cơm xuống rồi em vào sau Thục Duyên vừa muốn đứng lên Thì cậu Đạt lại đột nhiên níu tay cô lại Em nói thật đi Em muốn gì Thục Duyên bẽ lẽn đặt mâm cơm sang bàn nhỏ gần đó Rồi ngồi xuống gần cậu e thẻn Dù gì cá cũng đã lên thớt rồi Cô còn ngượng ngùng nữa là Xách việc hết cho mà xem Thật ra em buồn lắm Từ ngày anh xước em về đây Chưa một ngày nào anh chịu quan tâm ngó ngàng tới em Chuyện gần gũi vợ chồng là chuyện tế nhỉ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 Ngày ngày em chỉ biết đứng nép ở một góc, nhìn anh hết ân ái với Mỹ An, rồi lại ân cần với Tuyết Mai. Cho dù em được ba má thương yêu, thì làm sao chứ? Em cũng là vợ anh cơ mà, sao anh lại vô tình đến mức không để em vào trong mắt? Anh đối với em như một người xa lạ. Anh nhìn lại xem, cái cách mà anh nói chuyện với em nó cứng nhắc đến thế nào? Cách anh đối xử với em nó máy móc ra làm sao? Em không chịu được, những cử chỉ hành động của anh cứ mãi ẩn hiện trong đầu. Khiến em không ngày nào yên giấc Hãy ngày nào anh đối tốt với em một chút Em đến rất vui, rất hạnh phúc Nhưng khi anh lạnh nhạt với em một chút thôi Em cũng sẽ thấy tổn thương Cũng sẽ buồn tủi đến mấy ngày Anh Đạt, anh có thể nào đối xử với em tốt hơn một chút không? Em không cần em là duy nhất Em chỉ cần em cũng có một chỗ đứng trong tim anh là được rồi mà Thục Duyên nói hết lòng mình cho cậu hiểu Cô không mong cầu gì nhiều Chỉ dám mong cậu hiểu được nỗi khổ của cô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 Em cũng phải hiểu cho anh một chút Ban đầu cũng vì bất đắc dĩ mà anh phải lấy em Nhưng anh đã tự hứa với bản thân mình Là sẽ đối đãi tốt với em cả đời Để bù đắp cho em Chỉ là chuyện tình cảm Thì không thể cưỡng cầu được Nếu bây giờ anh giả vờ yêu em Giả vờ tốt với em Thì liệu em có thấy hạnh phúc hay không Hay ngược lại em sẽ cảm thấy tổn thương hơn nữa Không Sẽ không đâu Chỉ cần anh chịu mở lòng với em Thì biết đâu một ngày nào đó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 Cảm thấy cuộc nói chuyện này có nói thêm nữa cũng sẽ không có hồi kết. Vì vậy cậu đạt kéo tay cô ra khỏi tay mình rồi trầm giọng an ủi. Anh thấy em cũng mệt rồi. Thôi em ngủ đi, có chuyện gì ngày mai hẵng nói đi. Không được, anh không được đi. Em không cho phép anh được đối xử với em như vậy. Em là vợ cả, nói gì thì em cũng được ba má và anh dùng chầu cao xính lễ, đủ mười mâm qua nhà dạm hỏi. Cái em cần chỉ duy nhất là được sự quan tâm của anh thôi, như vậy cũng quá đáng lắm sao? Nếu anh đã sợ em khổ, sợ em thiệt thòi, vậy tại sao không dùng sự yêu thương mà anh dành cho bọn họ để đối đãi với em đi? Chẳng lẽ họ là vợ anh, còn em thì không sao? Thục xuyên! Thế đạt bỗng dưng lớn tiếng khiến cô đứng hình. Trong đáy mắt anh dường như đang hửng hực cơn lửa giận nhìn cô. Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đó em biết không? Anh nói với em lại một lần nữa. Chuyện tình cảm là chuyện duy nhất trên thế gian này, không chỉ đơn phương cưỡng cầu là được. Em học sâu hiểu rộng, chẳng lẽ không hiểu điều đó? Tóm lại anh muốn em bình tâm suy nghĩ lại, tại sao vì em có mặt ở trong nhà này? Tại vì sao em lại chiếm được thân phận mợ cả của Mỹ An? Còn việc em muốn có con, thì anh xin lỗi, tạm thời bây giờ anh chưa thể đáp ứng cho em được. Em mau ngủ đi. Tiếng đóng cửa vang lên sau khi thế đạt đi khỏi, khiến cơn thịnh nộ từ sâu trong tâm thủ duyên bộc phát. Cô là ai? Cô cũng là một thân nữ nhi. Vậy mà đã cố gạt bỏ hết danh dự chỉ để nói ra cho hết chồng mình hiểu được lòng mình. Vậy mà cô lại có cảm giác cậu đang xem điều đó là một trò cười của bản thân. Lấy chồng khác, đi bước khác. Cậu đang nghĩ cô là cái loại người gì vậy? Thích thì cậu rước về, không thích là cậu đẩy đi trốn khác. Sao thân cô cao quý như vậy mà vì cái gì lại xoa đoạ đến mức này? Mỹ An Lại là Mỹ An cô Sao cô cứ mãi đeo bám tôi đến vậy? Đến khi nào cô mới hết đeo bám tôi đây? Đến bao giờ thì cô chịu buông tha cho tôi và anh ấy đây chứ? Thục Duyên bất lực, nói trong nước mắt và sợ phấn nộ. Cũng kể từ giây phút này, có lẽ sẽ có thêm một Thục Duyên tâm cơ khó lường bắt đầu hình thành ngay trong nhà này rồi. Thế đạt bực sọc vì chuyện không đâu của Thục Duyên. Vừa ra khỏi phòng cô, cậu lại nhớ ngay tới việc Mỹ An đang bị bệnh.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 Cậu đặt, đặt cây đèn dầu xuống cái bàn nhỏ trong phòng cô rồi đi lại gần sờ chán. "Em sao rồi? Bệnh trong người thế nào? Thầy y nói em bị làm sao? Mau nói cho anh nghe xem nào." Nghe cậu hỏi một lèo quan tâm mình như thế khiến cô phì cười. "Cậu hỏi chậm thôi cho em trả lời nữa chứ. Tại anh lo quá nên quên mất. Vậy em thấy trong người làm sao rồi? Có khó chịu chỗ nào nữa không?" Mỹ An nhìn cậu xúc động dưng dưng nước mắt rồi nói. "Em thì không sao." Chỉ là đứa nhỏ nó không ngoan Nên em mới mệt như vậy thôi Cậu nghe hai tiếng đứa nhỏ Cộng với biểu cảm vỡ hỏa của cô bây giờ Mà ngạc nhiên trợn mắt Đứa bé, em nói đứa bé nghĩa là sao Nghĩa là Nghĩa là chúng ta có con rồi Trong bụng em đã có cốt nhục của cậu rồi đó Cậu biết không Cái gì, em nói thật không Con của chúng ta, con của chúng ta đang ở trong này sao Mỹ An không còn nói được nữa Mà chỉ gật đầu rơi nước mắt Thế Đạt cũng xúc động không kém, liền áp vào ôm cô thật chặt. Cả hai mừng mừng tủi tủi với niềm vui mới, khiến ai nhìn thấy có lẽ cũng sẽ cảm động theo thôi. Mỹ An, em giỏi lắm. Từ hôm nay em không được làm gì hết. Cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thai cho anh là được rồi. Em phải khỏe mạnh thì con mới khỏe mạnh được, em biết không? Không được, ngày mai anh sẽ kêu sắp nhỏ dọn dẹp lại căn phòng cũ của chúng ta. Sau đó anh sẽ đưa em về đó ở cùng anh có được không? Như vậy có được không cậu? Thôi, Mai cậu cứ hỏi ý má trước đi Nếu má đồng ý thì em lên phòng ở lại Còn không thì em ở đây cũng ổn mà Không sao đâu Cái gì mà không sao Phòng này chật hẹp quá Từ lúc em ở đây anh cũng sót Nhưng mà chưa thể tìm cơ hội để nói với má Thôi thì lấy dịp này anh đưa em về lại đó Cho em được thoải mái một chút Vậy thì tùy cậu hết Em không dám ý kiến đâu Nhưng mà đêm nay cậu cậu ngủ ở đây hả Biết Mỹ An đang nhắc khéo Tới việc phân chia ngày ngủ Nên cậu cười hiền rồi vuốt tóc cô Ừ, tối nay anh ngủ với em Em là nhất rồi, anh không thể bỏ đi đâu được hết Anh phải chăm sóc cho em chứ Dạ cậu Không biết chuyện trước đây đã xảy ra thế nào Cậu đã từng khiến cô tổn thương ra làm sao Cô chỉ biết bây giờ mình đang rất mãn nguyện Vì đã có cậu kể bên quan tâm chăm sóc Có một giọt máu bé xíu Đang ngày một hình thành trong bụng Sáng hôm sau, Tuyết Mai còn chưa kịp dậy Thì đã nghe ai đó gõ cửa phòng mình in ỏi Cô còn ngái ngủ Vội bước xuống giường Rồi ra mở cửa trong bộ dạng đầu tóc dối bù Là ai mà mặt trời còn chưa lên Là đã gõ cửa om sòm vậy Vừa mở cửa Là cô đã nói ngay Mà không hề nhìn đối phương là ai Thật không may mắn cho cô Khi người đang đứng hậm hợp như muốn ăn tươi nuốt sống cô Lại là bà Khải Đợi mặt trời lên rồi tao bưng cơm lên cho mày ăn à Lâu rồi tao không muốn để ý tới mày cho mệt óc Thật là không ngờ tới giờ này Mà mày còn ngủ ngon như vậy đấy Chắc là từ hôm về nhà tao tới giờ Mày toàn đợi xong xuôi hết rồi mới dậy đúng không? Ồ dạ không có đâu má Tại hôm qua con ngủ xe cả ngày nên người ê ẩm Con chỉ lỡ ngủ quên có bữa nay thôi à má Làm sao mà tao biết được mấy bữa nay mày có quên hay không? Dân làm nông mà làm biếng như mày á Tao mới chỉ thấy có một thôi đó còn không mau đi vô chỏng mà thay đồ cho đàng hoàng rồi xuống bếp phụ việc à Con An ngày thường nó không cần đợi tao nhắc nhở đâu Nhưng mà kể từ hôm nay nó không khỏe Nên công chuyện của nó tao giao lại cho mày hết đó Mày coi liệu mà làm cho tao Để tao biết mày làm biếng không chịu giỡn tay Là mày chết với tao nghe chưa Nói xong bà Khải cũng quay lưng đi mất biết mai sáng sớm đã bị nói nặng nói nhẹ Nên nổi giận tới tỉnh ngủ Cô đứng đó nhìn xuống phía phòng của Mỹ An Mà nghiến rằng Là vì cái thứ nhiệt trùng trong bụng mày Nên bà ta mới sửa ép tao chứ gì Mày lấy cái quyền gì mà được như vậy Ờ mà cũng hay đấy Cũng đúng lúc lắm Để tao coi tối nay Mày ăn nói thế nào với cái nhà khó khăn từng chút này đây Tuyết Mai dậm chân trở vào phòng vệ sinh rồi thay quần áo. Xong hết cô mới xuống bếp định có gì làm thì đỡ lấy lệ thôi. Nhưng sự thấy mớ rau má đang tươi giói trên bàn. Cô đi tới, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thì lại cười rồi bưng sang rửa sạch. Mỡ ba, hôm nay mỡ ba xuống bếp sớm vậy? Con nụ mới phơi đổ xong, vào bếp là thấy Tuyết Mai đang ngồi rửa mớ rau má mà mình vừa hái được chiều qua. Cảm thấy Mai ở trong bếp là một chuyện không chút tốt lành nên nó liền hỏi. Chuyết mai rửa xong rổ rau má sau đó nhìn con nụ mà nói mày còn đứng đó làm gì mà không phụ tao lấy cho tao cái nồi coi mỡ định làm món gì đó mỡ tao nấu canh cho, mày đi nấu cơm đi hôm qua ai cũng nói Mỹ An không khỏe chắc tại do trời nắng nóng oi bức quá thành ra nó như vậy sẵn có mớ rau ngon để tao nấu cho nó chén súp ăn bổ cho mát con nụ mới nghe qua thì thấy không có vấn đề gì nhưng nhớ lại hôm qua thầy y có dặn không được cho Mỹ An ăn đồ có tính hẳn nên nó vội nói thêm Dạ hôm qua bà có hơi nóng trong người Nên kêu con đi hái cho bà ít rau má Bữa nay nấu canh cho bà đấy Với lại mợ hai cũng không ăn rau má được Nên thôi mợ ba đưa con đi nấu cho bà nha Mày làm cái gì mà gấp rút quá vậy Tao cũng có nói là ép con A nó ăn đâu Mà sao mày nói nhà không có chuyện gì quan trọng Tao thì tới qua lại nghe nhà mình nhé Hình như có chuyện hỷ gì đó cơ mà Con nụ không muốn đôi co thêm với Mai Để mất thêm thời gian Nên mới bảo gan trồm tới lấy rổ rau má rồi đáp À, thôi trễ rồi mỡ ba, mỡ đưa đây cho con đi nấu đi Chứ không à, thôi trễ là bà lại la nữa đó Mỡ ngồi bên đó nghỉ ngơi Không cần làm gì đâu Cứ để con với anh chị trong đây làm là được rồi mỡ Ờ cái con này Con nụ đi qua bên kia chuẩn bị làm bữa sáng Viết mai dù không thích Nhưng cũng không dám gây chuyện giống hôm trước Sợ bà Khải lại mắng cho nữa Không làm thì không làm Tao sợ mày chắc Thục duyên tối qua khóc cả đêm Nên sáng nay đôi mắt cũng sưng húp Lúc cô đi ra khỏi phòng Thì ông bà Khải cũng đã ngồi ở nhà giữa uống trà Thưa ba má Để con rót trà cho ba má Bà Khải lia qua Thấy đôi mắt cô sưng mà lại đỏ như vậy Nên hoảng hồn kéo tay cô lại sát mình Có chuyện gì vậy con Sao mặt mày mắt mũi lại ra nông nỗi này vậy Có chuyện gì mà mặt mũi sưng hút vậy Thằng Đạt đâu mà con như vậy Già anh đã tối qua Không ở chỗ con Ủa sao vậy Hôm qua nó cùng về phòng với con cơ mà Già anh có về phòng cùng với con Nhưng mà hình như Mỹ An có kêu nên ảnh đi qua bển rồi má. Cái gì kỳ vậy? Có chuyện phá quy tắc nữa hả? Thôi con ngồi xuống đó đi, để má kêu thằng Đạt sao hỏi tội nó một trận rồi chút giận cho con. Dạ thôi khỏi đi má, má làm vậy ảnh lại càng không thích con nữa má. Vậy chứ không lẽ bỏ qua hay sao? Hồng ấy để má nói chuyện dạy dỗ con An lại cho đàng hoàng. Ở đâu ra cái thói giữ của cho riêng mình vậy? Thế bà Khải mới sáng sớm đã nổi nóng. Ông Khải đặt ly trà kế bên xuống bàn rồi nói tiếp Chuyện của tụi nó Bà cũng đừng xen vào nhiều quá Tụi nó lớn hết rồi Tụi nó tự biết tính toán Bà nên nhớ con An nó đang mang thai bài mà làm quá lỡ có chuyện gì là lại hối hận không kịp Nghe nhắc tới cái thai Khiến bà Khải tịnh tâm lại hơn Bà ờ một tiếng rồi quay sang thục duyên Thôi thì để má lựa lời Nói với thằng Đà cho Con cũng đừng có ấm ức nữa Con coi khóc gì mà mặt mày á Dưng hết lên như vậy Vậy không biết nữa Hay là thôi đi má Con sợ anh Đạt lại ghét con nữa Nên con không sao đâu Từ từ rồi anh cũng hiểu thôi má Ai đang nhắc tới con vậy Đang nói chuyện thì tiếng thế Đạt vang lên từ xa Mọi người quay sang nhìn thì thấy cậu đang dắt tay Mỹ An đi tới Bà Khải thấy vậy liền thay đổi thái độ đổ, Nhoèn cười khiến Thục Duyên choán ghét Ủa sao con đưa nó ra đây Ngoài này gió máy nhiều Vợ con đang yếu Nên để nó nằm ở trong nghỉ ngơi đi Dạ không sao đâu má Ở chồng hoài con thấy ngột ngạt quá Nên mới đi ra đây Con cũng khỏe hơn được một chút rồi má Má thấy không Con đã không cho cô ấy ra ngoài Mà tại cô ấy muốn ra đó thôi Ờ vậy qua đây ngồi đi con Đứng ngoài lại mệt nữa Sự ân cần cùng với việc bà Khải đột ngột niềm nở Lại khiến Thục Duyên ấm ức thêm Vậy ba má ngồi đây đợi một chút Để con ra sau coi cơm nước xong chưa Ờ đi đi con Bà Khải gật đầu đồng ý rồi kêu cô đi ngay Nếu là trước đây Có lẽ bà đã cấm cản không chịu cho xuống bếp Còn bây giờ thì cô vừa nói Bà đã ừ ngay rồi Mỹ An nhìn ra được Thục Duyên có vẻ không vui Nhưng Thế Đạt ở kế bên cứ luyên thuyên nhiều Nên cô cũng không quan tâm tới nữa Thục Duyên đi xuống bếp Thì thấy Tuyết Mai đang ngồi vắt vẻo chân Trên tấm ván sát vách Thấy cô bước vào Tuyết Mai vội đứng lên rồi lắp bắp Chị, chị cả Chị xuống đây có việc gì không Cô mau ra đây gặp tôi một chút. Em hả? Chứ còn ai? Vô đây, lẹ lên đi. Thục Duyên quay lưng đi ra phía sau vườn. Tuyết Mai không hiểu đã có chuyện gì, nhưng thấy mặt Thục Duyên quan sát căng thẳng quá, thì liền đi theo sau. Đến một bụi chuối to khuất tầm nhìn, Tuyết Mai mới thấy Thục Duyên đang đứng ở đó. Chị cả gọi em có việc gì không? Tôi biết cô cũng không ưa gì Mỹ An, có đúng không? Thục Duyên vô thẳng vấn đề khiến Tuyết Mai bối rối. Chị cả có ý gì đây? Tôi không có ý gì hết, chỉ là tôi nghĩ cô cũng như tôi, cũng không thể chờ mắt nhìn anh Đạt ngày một lún sâu bởi Mỹ An, không phải sao? Tuyết Mai không ngừng dò xét Thục Duyên, vì Duyên bây giờ rất khác so với thường ngày, lại trùng hợp muốn nhắm mũi xào vào Mỹ An. Vậy chị đang có ý gì, chị nói ra luôn đi. Thục Duyên cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo không có ai mới ghé sát tài Tuyết Mai nói nhỏ. Má vốn rất ghét con An, chẳng qua bây giờ nó có cái bầu làm bổ hộ mạng, Nên mới được như vậy Nếu bây giờ cái thai đó không còn Thì cô nghĩ xem Nó có còn được yên ổn sống trong cái nhà này không Ý chị ý muốn xử lý cái thai đó Không Chúng ta không cần làm gì hết Tại vì con An nó không cẩn thận ăn trúng thứ gì đó nên xảy thai Hoặc giả là đi đứng không cẩn thận Nên xảy mất thai vậy thôi Chúng ta đâu có liên quan gì đến đâu Nghe xong Tuyết Mai lại nghĩ ra một trò mới Sẵn đã lên kế hoạch với Nam rồi Thì còn ngại gì nữa mà không kéo theo một đồng minh Chị cả Tôi còn có ý này hay hơn Chị có muốn nghe thử không Có ý gì hay hơn nói tôi nghe thử đi Điết mà đi đến nói nhỏ vào tai Thục Duyên Một vài điều gì đó Nghe xong Thục Duyên có vẻ hài lòng nên gật đầu đồng ý Được Vậy tối nay cứ quyết định như vậy đi Thôi tôi đi vô trong đây Tôi đi lâu mất công mọi người lại sinh nghi nữa đó Được chị vô đi Mà nhớ tối nay cứ như vậy nhé Tôi nhớ rồi cô yên tâm đi Ở đằng xa, con nụ thấy hai người lấp ló mở ám, nhưng nó không dám đến gần nên cũng không nghe được cả hai đang nói gì. Nó chỉ biết nét mặt cả hai đều rất nham hiểm, nói chuyện xong một hồi còn nhìn nhau cười ma quái, khiến nó nghĩ đến Mỹ An mà bất an vô cùng. Hai người này lại toan tính chuyện gì nữa đây không biết? Không lẽ lại có liên quan đến cái thai trong bụng mở hai sao? Không được, mình phải theo sát chuyện này giúp mở mới được. Đúng rồi, mình phải nói với cậu Đạt, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Buổi chiều, khi Thế Đạt vẫn chưa về thì Mỹ An lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Vừa ăn xong cơm chiều là lại muốn đi một vòng hóng mát. Nhân lúc bây giờ cũng không có ai giám sát, cô liền dạo bước ra khoảng sân trước nhà xem hoa xem lá. An! An! Nghe ai đó đang gọi tên mình, cô nhìn quanh một hồi rồi nhìn ra phía cổng. Ở đó đang có một gã đàn ông lấp ló mà còn gọi tên mình. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký. Để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Cô cũng biết điều không ra đó Mà chỉ đứng xích gần lại cổng một chút rồi hỏi Anh kiếm ai? Bên ngoài cổng không ai khác chính là Nam Cậu ta không đứng ngay lối giữa Mà nép người sang góc hất bên cổng Rồi thò nửa người ra nói Tối nay tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô Chuyện liên quan tới cái bẫy mà Tuyết Mai đã đặt để gài thế đạt vài tháng trước còn một chuyện quan trọng mà chưa ai biết nếu cô muốn tốt cho chồng mình thoát khỏi âm mưu của cô ta thì canh hai tối nay cô nhớ tới rừng trúc ngoài lộ gặp tôi rồi tôi nói cho mà nghe bây giờ tôi phải đi vì tôi là nhân chứng duy nhất của mọi chuyện xảy ra đêm đó nên nếu Mai biết tôi ở đây nói với cô thì cô ta sẽ không tha cho tôi đâu vậy nha tôi đi về đây tối nhớ tới tìm tôi tôi chờ cô Mỹ An nghe xong mà hoang mang không biết Nam là ai cũng không biết cậu nói như vậy là có nghĩa gì nhưng cậu lại nhắc đến chuyện đêm hôm đó làm cô sững người đúng thật là ngày đó Tuyết Mai đã hủy hẹn vào phút chót nhưng Mai đã làm những gì với Thế Đạt thì cô hoàn toàn không biết nếu người vừa rồi đã nói rõ ra như thế thì chắc chắn cậu ta phải biết chuyện gì đó nên mới dám đến đây mách lại với cô có điều cô còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu ta thì cậu ta đã đi mất rồi Sao anh ta lại biết chuyện này Có phải ai đó đã sắp đặt gì hay không Không Nếu là Mai Thì Mai sẽ không dạy gì Mà đi nói chuyện kín đáo của mình cho kẻ khác nghe Không thể là Mai được Nhưng nếu đúng không phải là Mai Những gì anh ta vừa nói với mình đều là thật rồi Rốt cuộc chuyện này là sao Sao lại có nhiều điều nghi vấn như vậy chứ Đêm nay canh hai tại rừng trúc Mình có nên đi không đây Mỹ An vẫn đang canh cánh trong lòng Những chuyện vừa nghe được Bên trong nhà, con nụ tự hứa sẽ theo sát cô, để cô không gặp phải bất cứ chuyện bất trắc gì. Vậy mà nó chỉ vừa mới quay đi xuống bếp dọn dẹp là cô đã đi đâu mất tiêu rồi. Mỡ hai ơi mỡ hai, mỡ đi đâu rồi mỡ hai? Tiếng con nụ gọi ý ới trong nhà khiến cô bừng tỉnh, vội bước đi vào trong rồi trả lời nó ngay. ở tôi đây, em kiếm tôi hả? Dạ, mỡ đi đâu mà con tìm mỡ quá trời vậy? Trời sắp tối rồi mỡ còn đi lung tung như vậy, lỡ vấp té thì sao hả mỡ? Biết nó luôn lo lắng cho mình thái quá như thế Nên cô cười trừ vuốt đầu nó Trời ơi Tôi lớn rồi sao mà té cho được Em đừng có học cái tính lo xa của cậu chủ nghen Tại con sợ ừ, Nụ sợ chuyện gì Ý con nụ muốn nói Sợ sẽ có người hãm hại cô Nhưng cũng may lời vừa ra tới cửa miệng Là đã bị chặn đứng lại Chứ nếu không lỡ để ai kia nghe được Thì lại phiền to Dạ không có gì đâu mở Mà mở ra ngoài đó chi vậy Chiều rồi ngoài đó mũi không hả mợ? Nhắc mới nhớ đến chuyện lúc nãy. Mỹ An kéo con nụ ra một góc rồi nói nhỏ. Nụ, tối nay em điêu theo mợ ra đây nha. Nghe cô thần thần bí bí, nên con nụ cũng ẩm ử. Sao vậy mợ? Mợ muốn đi đâu?